U Lan gần như không dám quay đầu, hơi thở cuồn bạo của giả thú trên móng vuốt sắc nhọn kia khiến nàng ta sắp phát khóc. Một bàn tay mảnh mai khẽ chộp lấy vạt áo thẩm ly, giọng U Lan mang vài phần hoang sịch. Giọng U Lan mang vài phần hoảng sợ, vài phần khung cảm, nhưng càng nhiều hơn là sự yếu đuối của nữ nhân. Xin, xin cô đó... Thẩm đi bỗng như thỏa mãn được một cảm giác gì đó, nàng tự đắc bật cười hét lên một tiếng, để móng con sư tử ra. Một tay ôm lấy eo Ulan, nhún mình nhảy qua đầu con sư tử rơi xuống sau lưng nó. Thẩm đi buông Ulan ra, thấy nàng ta toàn thân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Thẩm đi nói: "Vốn định là cô có cầu xin ta cũng không cứu cô, khổ nổi cô theo ta vào tẩy tủy điện. xảy ra chuyện ở đây thì thật quá trùng hợp."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 Tiên nhân xung quanh đã bị khí nóng cuồn cuộn để đi xa, chỉ còn u lan đằng sau thẩm đi. Nàng ta thấy rõ ràng rằng sắc đỏ trong đáy mắt thẩm đi ngày càng đậm, thậm chí nhuộm đỏ cả đôi mắt nàng. Lại một tiếng rít vang dội nữa, làn sóng nhiệt nóng bỗng kia dần như ngưng tụ thành một con phụng hoàng chói mắt, vừa rít gào vừa xông về phía con sư tử. Sư tử trắng vẫn đang không ngừng gầm gừ, bỗng lui về phía sau một bước.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 Nhưng nếu nó lại làm vương gia bị thương nữa Lúc nó ngoan không buộc cũng được Lúc nó không ngoan có buộc cũng vô ích Bởi vậy khỏi lãng phí di thương Hơn nữa thẩm ly không ngốc hòa đổ là thần thú Làm sao vô duyên vô cớ lại phát cuồng Thấy hành chị hôm nay Tìm riêng thần nữ đi nơi khác Là thẩm ly biết hòa này nhất định là do Ulan gây ra Nghĩ đến đây thẩm ly lại thở dài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 Thẩm Liên nghe xong, thân hình khẽ cứng lại Cuối cùng vẫn đẩy cửa Mặt không biểu hiện trở về phòng mình Lúc gần, lúc xa Tưởng vô tình Nhưng lại hữu ý Thẩm Liên ngồi trong phòng cả nửa ngày Vẫn nghĩ không thông Số cuộc hành trị đối với mình là thế nào Nàng cảm thấy mình giống như con chó lông dài kia Lúc nhớ đến thì trêu đùa vài cái Giống như một thu vui để giết thời gian Lúc chiều tối Cửa phòng bị gõ nhẹ vài cái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 Hai người đối mặt nhau, thẩm đi chỉ gật đầu với hành chỉ, không nói lời nào đã đóng cửa lại. Một câu, cơm có hợp khẩu vị không? nghẹn lại trong cổ. Hành chỉ nhìn cửa phòng đóng chặt bật cười, vẽ mặt khổ não. Cơm có hợp khẩu vị không? Với thương không sao chứ. Nếu chán thì có thể chơi với họa đổ, đó không làm cô bị thương nữa đâu. Có nhiều lời như vậy.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 Lên đừng vào chỗ này. Giọng hành chị nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến thẩm ly giật mình. Nàng trợn tròn mắt quay đầu nhìn hắn. Hành chị thấy biểu hiện thẩm ly sinh động như vậy cũng bật cười. Trước đó ta chưa từng nói với cô sao?